các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mày có đưa nó ra dân chủ xin cho nó dậy cái bộ đồ đi. Chủ Tần gấp miếng rau và miếng cơm, sau đó mới nói. "Thôi má ơi, bao nhiêu bộ này bộ nọ cũng có tác dụng gì đâu. Mà kỳ thiệt á, sao lần này nó lại bị người trong nhà nhập, mấy năm nay đâu có." "Kiều à, má cũng không biết nữa, chỉ nghe thầy nói nó xin ra cái vợ Phạm nên mới như vậy." Như cái xác của mấy bà đồng á, ai nhặt vô cũng được. Chắc sau này á, để danh tiếng nhiều nhiều cho nó ra lễ, giống như bà Tư đồng là được. Chú Tân cười méo miệng. Nó mất ngay cái bệnh nhà giàu, tiền không có đủ ăn lấy đâu ra mấy chục triệu cho nó ra lễ. Giờ chỉ có thay phiên nhau mà canh chừng nó thôi. Ai nãy nghe xong cũng thở dài. Bà Lam không nhận là nhà bà nghèo thiệt. Bà có mấy đứa con cũng tha phương cầu thực. Chỉ có mình chú Tân là con cả nên mới ở lại chăm sóc cho bà, rồi trông coi mồ mả gia tiên. Mà có phải mình bà nghèo đâu, cái xứ này ai cũng nghèo, có mấy ai được cái nhà xây đàng hoàng. Hôm đó cũng như mọi hôm, thằng Lâm cùng hội bạn thân chí cốt cùng nhau đi tắm sông. Tuổi thơ của tụi nó gắn liền với khúc sông bờ ruộng, chứ không có được chơi mấy cái thứ đồ điện tử như trên thành phố. Đồng khi tụi nó đang đua nhau lặn hụp thì thằng Nam tự nhiên bơi ra xa. Thằng Hùng thấy vậy nên mới gọi. "Ê Nam, mày bơi đi xa vậy? Co chân ở hạ bá nó kéo chân mày đó nha." Cả đám ùa lên cười rồi đưa tay tạt nước tạo thành những mảng sóng. Tụi nó không để ý tới thằng Nam đang ngụp lặn nhiều lần. Thằng dần mới không chơi nữa nhìn thằng Nam hiu kỳ. "Ừ ừ, ê tụi bây." Thằng Nam nó bắt con gì mà nó ngủ lẳng hoài vậy kìa? Tuỳ đó mới dừng lại rồi nhìn về phía thằng Nam. Thằng Lâm lo lắng nên gọi lớn. "Nam ơi, bơi vô đây đi, mày bắt cái gì ngoài đó?" Thằng Nam vẫn không trả lời, cứ ngủ lẳng. Trong đám thằng Lâm bơi giỏi nhất nên bơi ra chỗ thằng Nam xem sao. Gần ra tới chỗ thằng Nam thì thằng Nam nó bị đuối sức, quẫy đạp kêu cứu. "Cứ, cứu tao!" Thằng Nam cứ như bị ai kéo chừng, nó ngơi lên ngụp xuống, tuổi kia bơi không giỏi nên không dám bơi ra theo. Thằng Hùng nhanh trí, bơi nhanh vô bờ gọi người ra cứu. Cuối cùng, thằng Lâm cũng cứu được thằng Nam kéo vào. Nhưng thằng Nam có vẻ cũng đuối sức nên không thể bơi vào được nữa. Khi vào gần bờ thì tự nhiên thằng Lâm nó buông tay thằng Nam ra, bản thân thằng Lâm cũng bị kéo ra xa. Thằng Lâm chỉ kịp kêu lên vài tiếng. Ê, cứu tao. Bọn thằn lằn nhanh tay kéo thằng Nam dạt trông, vì đến đó cũng đã gần bờ. Không đứa nào dám bơi ra cứu thằng Lâm, chỉ biết đứng sát trong bờ hò hét rồi nhìn nó bị kéo ra xa. Lâm ơi, mày đâu rồi Lâm ơi? Có ai cứu thằng Lâm giơ? ủy nó cõng ngược thằng Nam linh linh rồi chạy mấy vòng cho nước trong miệng trong mũi nó trào ra. Bây giờ chỉ mong có ai đến cứu thằng Lâm thôi, chứ bây giờ mà nhìn không có thấy nó đâu nữa. Mặt nước cũng yên ắng đáng sợ. Vừa hay thằng Hùng cũng gọi người đến cứu. Bọn họ nhanh chóng bơi ra đó để tìm cứu thằng Lâm, nhưng mò kiểu gì cũng không thấy nó. Đành vô vọng bơi lên bờ. Mấy đứa trẻ khóc như mưa, vừa khóc vừa gọi tên thằng Lâm. Còn thằng Nam, gương mặt vẫn đầy hoảng sợ, nhìn ra khúc sông yên ắng ngoài kia. Tin tức nhanh chóng lan đến nhà nó, mọi người nhà nó ai cũng chạy ra khúc sông này. Má nó khóc rỉu lên xỉu xuống mấy lần. Ra đến sông vẫn ngồi khóc ở đó, không thấy đứng lên được. Công cuộc tìm kiếm và moi xác trở nên vô vọng khi mọi người đều đi lên hết. Cô trút đấm tay bườm bượt vào ngực mà khóc. Lâm ơi, là Lâm. Con ở đâu? Dậy em á đi con. Đừng ở dưới sông lạnh lẽo lắm. Lâm ơi, dậy em á đi con. Anh nhìn con xót thương cho người nhà của nó. Khúc sông này bao nhiêu người chết, không hiểu sao chúng cứ mò ra đây tắm làm cái gì. Chú Tần nước mắt cũng ràn rụa, ôm lấy vợ dịu dàng. Thôi, về thôi mình ơi. Sáng mai lại mọ tiếp. Không vậy. Em không có vậy. Con em nói ở đó sao em giày được. Làm hai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net